Liễu chuyện xin chào quý thính giả thân mến Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện hay Trong mỗi chúng ta thì ai cũng đã và đang Trải qua những năm tháng rực rỡ Của tuổi học trò Trong những năm tháng ấy Có sự ngây ngô, sự tình nghịch Và sự trong sáng Và không thể thiếu những sự rung động Và tình yêu học đường trong sáng Vì vậy hôm nay Liễu chuyện sẽ gửi đến các bạn Một bộ truyện rất hay Và rất hot có tựa đề Đại gia trường học Bộ truyện Đại gia trường học thuộc thể loại truyện ngôn tình học đường. Với nam nhân vật chính là Lâm Giật, một cậu sinh viên nghèo bị người yêu bỏ rơi một cách tuyệt tình bị bạn thân chơi xấu, lừa tiền rồi cướp cả người yêu. Những tưởng đã rơi vào cảnh thân tàn ma dại thì Lâm Giật phát hiện ra mình chỉ là con nuôi, còn cha mẹ đẻ của mình là đại gia có tiếng và có thân phận không đơn giản. Sau đó cậu nhận được đại ngộ lớn. Cũng là lúc nhờ bóng hồng xung quanh cậu Tất nhiên, hào loài sắc rối cũng bùa vê theo Vậy lầm giật sẽ giải quyết như thế nào cuộc đời cậu sẽ thay đổi thế nào từ khi biến thành đại thiếu gia Vừa rồi, mình đã tóm tắt qua nội dung của bộ truyện Đại gia trường học Và bây giờ, liễu chuyện mời các bạn cùng nghe tập 1 của bộ truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ Cậu mau dạy cho tôi. Lâm giật bừng tỉnh bởi âm thanh hỗn tạp. Cậu từ từ mở mắt ra rồi nhìn lên trần nhà màu trắng bốp. Lúc này cậu đang nằm trên giường bệnh. Hơn nữa trên người còn đang quấn băng gạc. Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi. Người con gái ở bên cạnh nói với giọng vang rèn. Trong giọng nói có mang theo sự oan trách. Lâm giật ngẩng đầu lên thì chỉ thấy trước mặt là một cô y tá với thân hình hoàn hảo. Vừa bồi thuốc vừa nhìn lướt qua cậu một cái. Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt Nhưng dưới lớp khẩu trang kia Chắc hẳn là một khuôn mặt rất xinh đẹp Cậu đã ngủ ở đây mấy ngày rồi đấy Hôm nay bác sĩ thấy cậu tỉnh chút rồi Nên bảo tôi đến xem cậu thế nào Nhờ tiện hỏi cậu về chuyện viện phí Viện phí Lâm giật nghe đến đây thì có chút khó xử Cậu cúi đầu nhìn cơ thể mình Toàn thân cậu đều là vết thương Chỗ nào cũng đều bị băng bó chặt Một câu nói của y tá Khiến cậu định thần lại những ký ức trước đây Cậu là sinh viên của trường đại học Nam Lâm Khổ nỗi là nhà nghèo quá Nên phải vừa học vừa làm Mới ngày hôm qua thôi Sau khi cậu ta làm từ một cửa tiệm nhỏ gần trường Đi trên con xe đạp cỗ nát Rồi đi trên đường về ký túc xá trường Vốn dĩ mọi thứ đều ổn Nhưng đúng lúc đi qua ngã tư Thì một chiếc xe thể thao không để ý đường Mà tự ý ngoặt Trực tiếp xì nhàn rồi ngoặt hướng Lâm giật đi Do đối phương không giảm tốc độ Cộng thêm việc bản thân mình không kịp phản ứng Nên lầm giật đâm trực diện vào chiếc xe thể thao kia Thân người cũng bị hất tung ra ngoài lâm giật nằm trên đường lớn nổ ra máu Đầu óc tối sầm lại trong chốc lát Nhớ mất đi nhận thức Sau khi tỉnh lại thì cậu mới biết Mình đã nằm trên giường bệnh rồi Cậu à tôi đang nói chuyện với cậu đấy Cậu được người bên đường đưa đến đây Cậu đã ở trong bệnh viện 3 ngày 3 đêm rồi Người lái xe kia đâu Người đâm vào tôi đi đâu rồi lâm giật không kìm được mà vội hỏi Chuyện này nói sau đi hiện giờ bác sĩ bảo tôi đến thăm hỏi tình hình của cậu, nhân tiện nhắc cậu chuyện viện phí, cậu ở viện 3 ngày và chi phí phẫu thuật nữa Y tá hạ động tác trong tay xuống lời nói rõ ràng là rất tùy ý Lâm giật có chút căng thẳng nhìn cô ta Của tuổi bao bao nhiêu tiền Đây là hóa đơn thanh toán, cậu nhìn là biết Nói xong Y tá đó không hề khách khí mà ném tờ hóa đơn đã chuẩn bị sẵn trong tay xuống giường của Lâm giật Nhìn số tiền lớn trên hóa đơn mà trong lòng lâm giật lạnh như băng. Chỉ có 3 ngày mà đã mất 6.000 tệ rồi. Số tiền này đối với một người nghèo như lâm giật mà nói, đúng là con số trên trời. Cậu định khi nào thì nộp viện phí đây? Nếu như không có tiền thì bệnh viện chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Đến lúc đó, nơi mà cậu nằm không phải là phòng bệnh nữa đâu, mà sẽ là nhà tù đó. Y tá sớm đã nhìn ra vẻ căng thẳng trên khuôn mặt của lâm giật, nên quyết không giữ thể diện cho cậu nữa. Tôi, tôi không có tiền. Lâm giật cúi đầu, trong câu nói có chút bất lực. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh khẽ mở ra, một bác sĩ nam mặc đồ trắng bước vào. Trang trai, đã thấy khỏe hơn chút nào chưa? Nếu như không sao nữa, thì mời cậu hoặc người nhà hãy thành toán chỗ tiền thuốc này chứ. Vị bác sĩ này nói năng vẫn còn chút khách khí. Lâm giật ngồi nếp ở bên góc giường, không nói lên lời. Cậu không biết nên làm thế nào, bởi vì hiện giờ số tiền 6.000 tệ kia đối với cậu mà nói Chẳng khác nào là lấy mạng cậu. Nhà cậu vì để cho cậu đi học nên những gì tích lũy được đều bán hết cả rồi. Bố mẹ cậu nghèo như thế thì làm sao có nhiều tiền cho cậu nộp tiền thuốc đây? Cậu à, cậu có gì bất tiện sao? Nếu như cậu cần thì tôi có thể gọi điện cho cậu hoặc giúp cậu liên lạc với người nhà để họ đến thanh toán khoản tiền này giúp cậu. Lâm giật im mặt không nói một chữ toàn thân cậu như sắp suy sụp. Bỗng nhiên cậu nghĩ tới một người. Lưu Minh Lâm Dật có một cô bạn gái tên là An Hinh. Mấy ngày nữa là sinh nhật của cô ấy. Để thực hiện mong ước của cô, nên Lâm Dật đã nhờ Lưu Minh đặt mua giúp mình một chiếc điện thoại Apple mới nhất. Bố của Lưu Minh làm kinh doanh lớn, nên ông ấy có những cách đặc biệt để mua được điện thoại Apple với giá rẻ hơn chút. Để tiết kiệm tiền, Lâm Dật đã đưa hết cho Lưu Minh số tiền lớn mà mình đã nhịn ăn nhịn tiêu để cậu ta mua điện thoại giúp mình. Lúc này chắc Lưu Minh vẫn chưa mua. nên Lâm Giật có thể tìm cậu ta để lấy lại số tiền đó trước. Lâm Giật gọi vào số điện thoại của lưu Minh, điện thoại ở đầu dây bên kia chuông một lúc, sau mới trở lại giọng nói của lưu Minh. Ai vậy? Là tớ, Lâm Giật đây. Hóa ra là cậu à, có chuyện gì thì nói mau đi, đừng làm lỡ thời gian ngủ của người khác. Cậu còn nhớ mấy ngày trước tớ gửi cậu 6 nghìn tệ để mua điện thoại không? Có thể chuyển lại cho tớ không? Tớ gặp chuyện nên giờ đang rất cần số tiền ấy. Điện thoại đầu bên kia do dự một lát Rồi đột nhiên hử nhẹ một tiếng Lâm giật Cậu đùa tôi đấy à Đã đồng ý mua điện thoại cho người ta rồi Lúc này lại đổi ý Như vậy có quá đáng lắm không Lưu Minh cứ coi như giúp tớ được không Coi như số tiền này cậu cho tớ mượn Sau này nhất định tớ sẽ trả lại cho cậu Lâm giật Cậu đang đùa tôi đấy à Cái loạn nghèo rớt như cậu Thì lấy cái gì ra mà ở đây nói tiền đong với tôi Giờ tôi cũng không muốn giày giờ gì với cậu nữa Nói thật cho cậu biết vậy Số tiền này là tôi cố tình lừa cậu đấy Nhưng cậu yên tâm Điện thoại tôi vẫn muốn giúp cho An Hinh Hơn nữa tôi còn giúp cậu chăm sóc cho cô ấy nữa Điều này là có ý gì Lâm giật nghe thấy Trong đầu dây bên kia không chỉ có giọng của lưu Minh Mà còn có tiếng nũng nịu của một cô gái khác Hiện giờ An Hinh đang ngủ bên cạnh tôi Cậu có muốn nói đôi bà câu với cô ấy không Tiếp đó Lâm giật tận tài nghe thấy những lời Mà cậu không muốn nghe thấy nhất Lâm giật Thật ra tôi đã sớm muốn chia tay với anh rồi Thật không ngờ anh lại là loại nhào rớt Không có một cái gì cả Ở bên cạnh loại như anh đúng là ghê tởm. Những lời nói châm biếm vô tình của an hình Khiến Lâm Giật cảm thấy tuyệt vọng vô cùng Tay đang cầm điện thoại của Lâm Giật Như đang rô dày Cậu không nói lên lời Nghe rõ này Sau này đừng có làm phiền chúng tôi nữa Số tiền ít ở kia Tôi sớm đã mời người khác ăn cơm và tiêu hết rồi Số tiền đó còn không đủ để gọi hai món trong khách sạn nữa cơ Số tiền ít ỏi mà khiến cậu bận tâm đến thế Đúng là mất mặt quá đi Nói xong Liêu Minh vô tình dập điện thoại Lâm giật đò đẫn người ra mà không nói lên lời Lúc này bản thân cậu Không những để mất người con gái cậu thương Mà đến số tiền cứu mạng cậu lúc này Giờ cũng bị Liêu Minh cuộng mất Tất cả chỉ trách bản thân mình không có tiền Tiểu nhu Không phải bô thuốc thêm cho cậu ta nữa Đợi lát nữa để lại thẻ học sinh của cậu ta Rồi đưa cậu ta đến trường Nếu trường học không nhận thì trực tiếp báo cảnh sát Ông bác sĩ kia chờ mặt, kéo thân người Lâm giật một cái, như muốn kéo luôn cậu ra bên ngoài. Thân thể Lâm giật vẫn còn yếu, làm sao chịu được kiểu dây vò này, cậu ngã mạnh trên đất, căn bàn không thể đứng dậy nổi. Trong lúc cậu sắp bị bác sĩ kéo lên ra hành lang thì điện thoại của bác sĩ đột nhiên vang lên. Ông ta nghe điện thoại, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ khủng hoàng, lúc này ông ta liền buông Lâm giật ra, vẻ mặt áy náy nhìn cậu. "Xin lỗi cậu, tiền thuốc ban nãy của cậu đã có người thanh toán rồi." Lâm giật có chút sững sờ, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân đi trong hành lang. Tiếp đó là một người phụ nữ dẫn theo vài vệ sĩ xuất hiện trước mặt cậu. Người phụ nữ đó nhìn lâm giật nằm trên đất, trên mặt bà có chút kích động. Lâm giật không kịp phản ứng lại, người phụ nữ đã nhào đến ôm chầm lấy cậu. Con à? Đúng là con rồi. Trong lời nói của người phụ nữ có chút ngại ngào khiến cho lâm giật đờ đẫn sừng sốt. Cậu lướt nhìn mấy người đàn ông đeo kinh dâm phía sau người phụ nữ, Rõ ràng là không biết nên làm thế nào lúc này Hôm nay mẹ mới nhận được tin Mẹ liền bỏ lại công việc Rồi lập tức chạy đến đây Người phụ nữ lau nước mắt Rồi nhìn lâm giật Khắp người toàn là vết thương Nói cho mẹ biết Vết thương của con đỡ hơn chút nào chưa Mẹ ơi, Không ngờ người phụ nữ trước mặt này Lại tự nhận là mẹ của lâm giật Không thể nào Bố mẹ của lâm giật vẫn sống ở quê Hiện giờ làm nghề nông cơ mà Nghĩ đến đây, Lâm Giật dùng sức đẩy người phụ nữ ra vẻ mặt hoang mang nhìn chăm chăm vào bà. Bà nhận nhầm người rồi chăng? Con à, con phải tin mẹ, mẹ thật sự là mẹ đẻ của con. Người phụ nữ vẫn kích động nên nói năng lẫn lộn, khiến cho Lâm Giật nghe thấy lại càng mơ hồ hơn. Lâm Giật nghi rằng mình đang gặp phải kẻ lừa đảo nào đó chăng? Đã rơi đến bước đường này rồi, Lâm Giật thật sự không biết là mình còn gì đáng để bị lừa không? Mẹ biết là Hiện giờ con rất khó chấp nhận sự thật này Nhưng mẹ có mang đến chứng cứ đây Người phụ nữ bình tĩnh lại Sau khi ho hai tiếng Thì bà lôi đến một người đàn ông trung niên Chào cậu, tôi là Lý Trí Minh Tôi là luật sư được phu nhân này mời đến Người có tên là Lý Trí Minh Nói một câu với sắc mặt điềm tĩnh Sau đó lấy ra một văn bản Từ trong túi văn kiện Tiếp đó đưa đến tay lâm giật Đây là bản xét nghiệm quan hệ cha con Thông qua việc so sánh nhóm máu Cộng với vết bớt trên người cậu thì có thể chứng minh cậu chính là con gái của tô phu nhân đây nhìn kết quả hiển thị so sánh dna trong văn bản mà lâm giật như ngây người ra người phụ nữ kia khẽ lau những giọt nước mắt trong khoe mắt rồi lại nắm chặt tay bị thương của lâm giật còn à năm đó nếu như không phải bố mẹ bận kinh doanh thì con đã không bị bọn bôn người để ý đến bao nhiêu năm nay mẹ luôn sai người đi nghe ngóng tin tức về con mẹ tìm mười mấy năm rồi cuối cùng có lẽ là không kìm nổi Mà người phụ nữ vừa mới lau nước mắt Thì lúc này nước mắt lại trào dâng Lâm Giật nhìn ký tên trên văn bản Mới biết bố đẹp của mình Tên là Hà Trấn Đông Còn mẹ tên là Tô Duyệt Như Bố con hiện giờ đang bàn chuyện kinh doanh ở Mỹ Tối nay ông ấy sẽ đến thăm con Ông ấy khi biết được tin này Đã rất kích động Bà Tô Duyệt Như nói câu an ủi với Lâm Giật Nhưng kể cả là sự thật Đang bày ra trước mắt Lâm Giật vẫn không thể nào chấp nhận được cậu sống ở nông thôn cùng với bố mẹ mình đã hơn 20 năm giờ đây mới phát hiện ra họ không phải là bố mẹ đẻ của mình cú sốc này khiến lâm giật khó có thể khôi phục được trạng thái ban đầu cậu cứ đỡ đẫn dựa người trên giường bệnh các người ra ngoài hết đi bà tô duyệt như biết lúc này tâm trạng lâm giật đang rối bời để không làm ảnh hưởng đến cậu nên trong phòng bệnh lúc này chỉ còn bà và lâm giật mà thôi còn à mẹ biết là mấy năm này con đã phải chịu rất nhiều khổ cực Cũng biết là hiện giờ còn khó chấp nhận được sự thật này. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, bố mẹ sẽ không để con phải chịu khổ nữa. Chúng ta sẽ tìm cách bù đắp cho con. Trước khi đến nhận Lâm Giật, bà Tô Duyệt Như cũng đã tìm hiểu về gia cảnh của Lâm Giật, nên bà biết được cậu đã sống vất vả như nào. Nhưng mặc dù sống trong hoàn cảnh khôn khó như vậy, mà bố mẹ nuôi của Lâm Giật có thể nuôi nấng cậu như hiện tại. Điều này khiến bà Tô Duyệt Như cảm thấy vô cùng vui mừng. Lâm Giật không hề nói gì, cứ ngồi trên giường suy nghĩ. Lúc này, trong đầu cậu, đều là khuôn mặt bố mẹ đã nuôi sướng cậu trong suốt hơn 20 năm. Nếu như giờ cậu nhận người phụ nữ trước mặt là mẹ, điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải rời xa ngôi nhà kia. Điều này khiến cậu không thể chấp nhận nổi. Vì vậy, bây giờ các người đến đây là muốn tôi nhận các người và vất bỏ bố mẹ đã nuôi nướng tôi hơn 20 năm sao? Lâm giật ngẩng đầu lên, nhìn bảo tôi duyệt như hỏi. Không đâu con, Giờ mẹ không có mong con ta thứ cho bố mẹ, mà chỉ hy vọng còn có thể cho chúng ta một cơ hội. Chúng ta đã để mất con một lần, thật sự không muốn để mất con lần nữa. Bà Tô Duyên Như lại một lần nữa ôm cậu vò lòng, rồi nói rõ từng câu từng chữ một. Đợi lát nữa, mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện tốt nhất để chữa trị. Vì bố mẹ nuôi của con, mẹ cũng đã sắp xếp cho người đến đó rồi. Hai ngày nữa sẽ đón họ đến đây. Có chuyện gì, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng bàn bạc. Con thấy vậy có được không? Bà Tô Duyệt Như từ trên người lấy ra một thẻ ngân hàng rồi đặt vào tay Lâm Giật Ở đây có một 100 triệu coi như mẹ đã nợ con con cứ dùng tạm chỗ này nếu không đủ thì cứ nói với mẹ Lâm Giật nhìn thẻ ngân hàng trong tay thân người không kìm nổi mà bắt đầu rôn dày đây là 100 triệu bà ấy nói cho mình là cho luôn chứ không do dự chút nào thẻ này không có mật khẩu nên con có thể đặt mật khẩu của riêng mình bà Tô Duyệt Như nói với sắc mặt vui mừng Một trăm triệu đối với bà ấy mà nói Thật sự không đáng là gì Tôi biết rồi Bà hãy để tôi yên tĩnh một lát Lâm giật bình tĩnh nói một câu với bà Tô Duyệt Như Đối mặt với cục diện nhờ này Nhất thời cậu thật sự rất khó thích ứng Bà Tô Duyệt Như ngừng lại câu định nói Rồi nhìn con trai mình một cái Nói Ừ, vậy con nghỉ ngơi đi Mẹ sẽ cho người xử lý thủ tục chuyển viện của con Bà nhìn Lâm giật lần cuối cùng Rồi đóng cửa phòng bệnh lại Đi ra phía hành lang đầu phu nhân, có lẽ trong thời gian nhất thời con trai bà không thể thích ứng được tất cả. bà hãy cho cậu ấy chút thời gian để suy nghĩ. luật sư nói an ủi bà tô duyệt như. bà nãy lúc tôi bước vào mới phát hiện ra con trai tôi đang bị tên bác sĩ ở đó kéo lê xuống đất. tôi muốn nhờ ông điều tra giúp tôi một số tài liệu về hắn. tôi muốn hỏi rõ xem sao hắn lại làm thế với con trai tôi. trước đó do lầm giật ở đó nên bà tô duyệt như không muốn làm quá việc lên. Bà vừa mới gặp được con trai mà đã nhìn thấy cảnh đó. Liệu bà có thể không tức sao? Phải biết rằng, Lâm Giật hiện giờ là con trai ruột của hà Trần Đông. nên sao có thể chịu sự đãi ngộ hoang đường như thế được? Vâng, thưa Tô Phu Nhân. Luật sư đó gật đầu rồi vội đi luôn. Ở bên kia, Lâm Giật một mình đờ đẫn cầm thẻ ngân hàng. Người có thể tùy ý lấy ra 100 triệu. Chắc chắn không phải là một người giàu có bình thường. Lẽ nào mình thật sự là một phú nhị đại? Nghĩ đến đây, Lâm giật liền cười khổ. Ai có thể ngờ rằng, trước đây ăn bữa này lo đói bữa kia, mà chớp mắt một cái đã thành người siêu giàu thế này. Tất cả những điều này giống như một giấc mơ vậy. Lâm giật sống hai mươi mấy năm trên đời, vì vấn đề tiền bạc mà cậu bị lưu minh xỉa sói, bị ăn hình phản bội, còn bị nhân viên trong phòng bệnh kéo lê trên đất vì không có tiền nộp viện phí. Lâm giật của trước đây không có khả năng tự nuôi chính mình, vì thế mà mua nhà, Kết hôn giống như là chuyện Hão huyền mà thôi Người như cậu mà chớp mắt một cái Liền biến thành một cậu ấm không cần lo nghĩ gì cả Ông trời quả thật Có chút đùa dẫn cậu hơi quá mức rồi Lâm giật cuối cùng cũng nghĩ thầm suốt Bèn hô một tiếng với bên ngoài phòng Mọi người vào đi Bà Tô Duyệt Như đang nói chuyện với luật sư Sau khi nghe thấy tiếng gọi của Lâm giật Thì lập tức chạy vào Bà Tô Duyệt Như cảm thấy vô cùng căng thẳng Bà không biết rốt cuộc con trai sẽ cho mình câu trả lời như thế nào Sự thật đã bày ra trước mắt rồi Tôi cũng không đi tìm hiểu điều gì nữa Từ hôm nay trở đi Tôi thừa nhận hai người là bố mẹ thân sinh của tôi Sự lo lắng thấp thỏm của bà tôi Duyệt Như Cuối cùng cũng có thể vơi bớt đi phần nào Bỏ qua quan hệ huyết thống Thì giữa họ gần như là người xa lạ Ánh mắt bà Lâm giật nhìn bà Mà không có một chút tình cảm nào cả Tôi hy vọng Bà có thể giữ lời hứa của mình Đón bà mẹ nuôi của tôi đến đây sống Trong lòng Lâm giật Trước giờ vẫn luôn nhớ về ba mẹ nuôi Họ rõ ràng biết Lâm Giật không phải con đẻ của mình Nhưng vẫn giải công nuôi dưỡng Lâm Giật rất cảm ơn vì điều đó Con yên tâm đi Mẹ đã cử người đi đón họ rồi Rất nhanh thôi sẽ đón tới Lâm Giật gật gật đầu sau đó nói thêm Có điều Hiện giờ tôi vẫn chưa gọi hai người là bố mẹ được Ít nhất thì cũng phải đợi bố mẹ nuôi Cổ tôi đến đã rồi sau đó mới nói tới Được rồi Cho dù là thế nào đi nữa thì bố mẹ luôn tôn trọng ý kiến của con. Lâm rời gật đầu, nhìn người phụ nữ đang ngây người ra. Đúng lúc này, có tiếng lộc cộc của rè cao gót từ bên ngoài vọng đến. Tới trước cửa phòng bệnh nhân, thì tiếng rè cao gót dừng lại, sau đó truyền tới một giọng nói ngọt ngào. Tôi có thể vào được không? Tôi duyệt như nhìn về hướng cửa một cái, sau đó cười mà nói. Vào đi. Sau đó, một bóng dáng xinh đẹp bước vào phòng bệnh nhân. Cô gái này tầm 20 tuổi, mặc một chiếc váy liền màu trắng chân đi tất dệt từ tơ tằm cả tô lên vẻ đẹp của đôi chân dài chào phu nhân chào thiếu gia cô gái mỉm cười vuốt vuốt lên đôi má xinh đẹp của mình mà lâm giật nói không lên lời an nhiên việc cho thiếu gia chuyển viện sắp xếp tới đâu rồi Tô duyệt như quay ngờ lại hỏi cô gái xinh đẹp tên an nhiên một câu thưa phu nhân tất cả đều sắp xếp ổn thỏa rồi ạ xe đang đậu trước cửa bệnh viện chỉ cần thiếu gia nói một tiếng thì có thể xuất phát ạ Lâm giật ngây ngốc nhìn cô gái trước mắt mình, không thể tránh khỏi có chút kích động. Cậu ấy rất muốn biết, rốt cuộc cô gái này là ai. Vậy cô hỏi ý kiến của thiếu gia trước đi, đợi chút nữa tôi sẽ nói với thiếu gia. Về sau, thời gian của hai người cũng còn rất nhiều. Tô Duyệt Như nói một câu đầy ý tứ. Lâm giật cũng không phải kẻ ngốc, câu thời gian còn nhiều làm cậu ấy suy nghĩ miên man không thôi. Chào thiếu gia, tôi là Sở An Nhiên, là y tá riêng của thiếu gia. Y tá, Lại còn là y tá riêng nữa Chỉ cần nghĩ tới cảnh Cô gái này mặc đồng phục y tá đầy mê hoặc Tới tiêm cho mình Thì mặt cô Lâm giật liền đỏ ứng lên An nhiên Thời gian này đành làm phiền cô chăm thiếu gia rồi Cô sẽ đảm nhận việc chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho thiếu gia, Cần phải chú đáo tỉ mỉ Thiếu gia cần gì thì đều phải đáp ứng Nghe rõ chưa Bà Tô Duyệt Như Về mặt đầy nghiêm túc dặn dò sợ an nhiên Cần gì đều đáp ứng Mặc dù nói tình trạng hiện giờ của lâm giật cử động có chút khó khăn nhưng mà... Xin phụ nhân cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho thiếu gia Sợ An Nhiên thẳng thắn mà trả lời Cô quay người lại nhìn lâm giật ánh mắt quét qua người lâm giật một vòng sau đó nhẹ nhàng bước đến, nói Thiếu gia, mảnh gạc trên tay thiếu gia cuốn chưa được tốt hơn nữa để như vậy rất dễ bị nhiễm trùng An Nhiên giúp thiếu gia xử lý một chút nhé Trong lúc lâm giật vẫn đang lò mờ, chưa kịp phản ứng thì an nhiên đã gỡ xong tấm gạc trên tay của cậu ấy xuống cách băng bó rất thuần thục sự dịu dàng của đôi tay an nhiên làm cả người lâm giật đều mềm nhũn ra cô gái này dịu dàng quá đi mất tô duyệt nhờ nhìn thấy chỉ cười vài tiếng sau đó liền rời đi với mấy người vệ sĩ sau khi băng bó xong dưới sự dìu đỡ của an nhiên lâm giật từng bước cẩn thận đi ra khỏi phòng bệnh nhân mùi nước hoa mê người của cô kích thích tới lâm giật làm cậu cảm thấy rất không tự nhiên cậu ấy rất biết hưởng thụ Nhưng cũng không phải là thích được chăm sóc như vậy Tôi có thể tự đi được Lâm giật nói với An Nhiên Không được đâu thiếu gia. Hiện giờ cậu đứng còn không vững nữa Cứ để tôi đỡ cậu Sở An Nhiên không hề muốn vì một chút việc nhỏ này Lại làm Lâm giật có ý tư khác Nghĩ đến đây là công việc của Sở An Nhiên Nên Lâm giật cũng không từ chối nữa Sau khi rời khỏi phòng bệnh Tôi duyệt như cùng mấy vệ sĩ Đang đi bên ngoài hành lang Sở An Nhiên đưa thiểu gia tới viện an dưỡng Viện an dưỡng Vì sao lại là viện an dưỡng? Lâm giật nghi hoặc hỏi tôi Duyệt Như một câu Sức khỏe của con giờ cũng không đáng ngại nữa Mẹ muốn sợ ăn nhớn chăm sóc con Viện an dưỡng là do mẹ mở Sợ ăn nhớn làm ở đó sẽ thuận tiện chăm sóc cho con hơn Lâm giật toàn thân Toát mồ hôi hột Trong lòng thầm nghĩ cuộc sống của người có tiền Quả nhiên không tầm thường Đến cả bệnh viện muốn xây đều có thể tùy ý xây được Thiếu gia Tôi đưa thiếu gia xuống xe dưới lầu nhé sở An Nhiên nói Cánh tay lâm giật nhẹ nhàng khoác trên vai An Nhiên Tiếp xúc với thân thể mềm mại của cô Cảm giác này cũng không tệ Làm cho lâm giật có thêm ham muốn Chạm vào được rồi lại muốn tiếp tục chạm thêm Sau khi lên xe Lâm giật dường như nhớ ra chuyện gì đó Không quay mặt lại mà nói với sở An Nhiên Có thể đưa tôi về trường học trước được không Tôi sắp tốt nghiệp rồi Bằng cũng chưa được nhận Vì vậy muốn đi nhận bằng Bằng tốt nghiệp sao Sở An Nhiên kỳ thực không rõ Lâm Giật hiện tại là người đã có tiền Vì sao vẫn muốn tới trường học nhận bằng tốt nghiệp làm gì Thân phận của cậu ấy Đều không rõ có bao nhiêu gia tộc nhà giàu Muốn bắt tay với cậu ấy Cái gọi là bằng tốt nghiệp Chỉ là tờ giấy mà thôi Ngồi trên xe mà Lâm Giật không kìm nổi Lại quay sang nhìn Sở An Nhiên lần nữa Chiếc áo mỏng bên trên kết hợp với chiếc váy ngắn đẹp Cộng với đôi chân dài rơi váy Dường như không có chút gì để chê trách cả mặc dù tư thế ngồi của sở an nhiên không được đẹp cho lắm nhưng những điều kiện vốn có của bản thân cô đã đủ xuất sắc lắm rồi. ách kiểu con gái này mới là tiêu chuẩn của người có tiền. lâm giật lầm mầm nói so với người bạn gái cũ an hình của mình thì trên mặt sở an nhiên có được vẻ chín chắn và gợi cảm hơn đặc biệt là đôi mắt trong suốt kia nếu là bản thân mình trước đây thì có khả năng cậu đã không dám nhìn thẳng vào người con gái này rồi. sở an nhiên sớm đã chú ý đến ánh mắt của lâm giật. Cô khẽ quay mặt đi chỗ khác. Trên mặt có đôi chút ngượng ngùng. Đôi chân dài cứ cửa động trước mặt lâm giật nhưng vẫn cố giữ vẻ duyên dáng. Chính dáng vẻ này lại khiến lâm giật càng kích động hơn. Sợ ăn nhiên là một y tá, chăm sóc bệnh nhân là chức trách của cô. Cô cũng đã quá quen khi đối diện với ánh mắt ngưỡng mộ của ai đó rồi. Dù sao thì người khác đều nhìn cô như vậy. Điều đó chứng tỏ họ đều thừa nhận vẻ đẹp của cô. Thiều ra, đừng nhìn quá như vậy. Kích động quá mà nổ tung đấy. Sợ An Nhiên đột nhiên quay lại nói một câu với Lâm Giật. Ngữ khí có chút mơ hồ này khiến Lâm Giật suýt nữa không điều khiển được mình. Lâm Giật bình tĩnh lại đột nhiên lộ ra nụ cười nham hiểm với Sợ An Nhiên. Xe hộ lý dừng ở cổng trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Thiếu ra, trước khi cậu đến trường thì cần phải thay bộ quần áo khác còn cả điện thoại nữa. Trước 8 giờ tối, cậu nhất định phải đợi tôi ở cổng trường. Mọi thứ đều do phu nhân sắp xếp ổn thỏa cho cậu rồi. sở an nhiên diều lâm giật xuống rồi nhỏ giọng nhắc nhở hôm nay không phải là chủ nhật nên trong trung tâm thương mại không đông người lắm sở an nhiên đưa cậu vào thang máy trực tiếp ấn tầng số 5. tầng 5 là nơi chuyên bán điện thoại lên đến tầng 5, lâm giật đi trực tiếp đến cửa hàng bán điện thoại apple vừa đi mấy bước thì sở an nhiên bỗng dừng kéo cậu lại rồi dẫn đến một cửa hàng bán hãng điện thoại mà trước này cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ sặc đây là điện thoại gì vậy khó coi chết đi được Lâm giật nói với sắc mặt che bai bởi những chiếc điện thoại trong đó đều kiểu hình vuông hơn nữa kiểu dáng cũng cũ kỹ thật sự là không ưa nổi nhưng khi cậu rời mắt đến giá tiền dính trên đó thì cả người như đờ ra 6 vạn tệ điện thoại này làm bằng kim cương sao nhìn biểu cảm kinh ngạc trên mặt Lâm giật mà sợ An nhiên ôm miệng cười tùm chàng trai này đúng là có chút đáng yêu thật đây là điện thoại hãng trong giới điện thoại Nó cũng được coi như dòng xe đắt Lamborghini vậy Hiện giờ tôi phụ nhân Cũng dùng hãng này Vì vậy định để thiếu gia chọn một chiếc như thế Còn cô thì sao Cô cũng dùng loại này chứ Lâm giật hỏi sở an nhiên một câu sở an nhiên cười khổ Rồi lấy ra con Apple 6 của mình Lâm giật có chút ngạc nhiên Nhưng sau đó cậu lại cảm thấy phiền não Người con gái như sở an nhiên Không bao giờ đi so sánh mình với người khác Nhưng bạn gái cũ của mình An hình thì lại để những đồng tiền làm mờ mắt Cô đến cửa hàng điện thoại kế bên, lấy ba chiếc mới nhất. Lấy được rồi thì quay lại tìm tôi để tôi trả tiền. Sợ an nhiên không nói gì mà chỉ gật đầu. Dù sao thì cô cũng chỉ là y tá riêng của lâm giật, nên cô cũng không quảng truyền của cậu ấy. Sợ an nhiên nhìn lâm giật một cái, sau đó đi về phía cửa hàng điện thoại ở kế bên. Lâm giật biết rằng loại điện thoại hãng này thì bản thân mình phải dùng hai cái, nên tùy ý chọn hai cái trong quầy, rồi nói với nhân viên bán hàng. Phiền cô gói giúp tôi hai cái này. Nhân viên bán hàng không trực tiếp động tài vào mà nói với Lâm Giật. Thưa cậu, cậu đưa tôi một nghìn tệ. Tôi sẽ kêu hóa đơn cho cậu. Sau đó sẽ thông báo cho cậu sau. Hiện giờ trong cửa hàng không còn hàng nên mấy ngày nữa cậu đến lấy được không? Lâm Giật sắc mặt hoài nghi hỏi. Như vậy là có ý gì? Cậu à, cậu đừng ra vò nữa. Cậu thử nhìn xem. Hai cái điện thoại mà cậu chọn có giá như nào? Đây là loại điện thoại số lượng có hạn. Bên trong đều khảm ngọc Safia. Hai cái tổng cộng là 20 vạn đấy. Để tôi nói thế này đi. Cậu lấy ra 2.000 tệ, tôi sẽ kêu hóa đơn điện thoại cao cấp hơn cho cậu, để cậu có thể diện hơn. Nhân viên bán hàng với vẻ mặt chê bai nhiều lâm giật, nói, cái kiểu sĩ diện hão chọn điện thoại để lấy thể diện, cô gặp nhiều lắm rồi. Chỉ cần sĩ diện đặt cọc trước để cô viết phiếu, sau đó nói là trong cửa hàng không còn hàng, đợi 6-7 ngày nữa đến lấy. Đến lúc đó, cô gái không biết đã bị những kẻ sĩ diện hão đó gạt bao nhiêu lần, chịu thiệt nhưng cũng không còn cách nào khác lâm giật cũng còn như hiểu được ý tứ trong lời nói của cô gái này cậu biết là cách ăn vận của mình quả thật không giống kiểu người có tiền chút nào cậu không nói nhiều mà trực tiếp đặt thẻ ngân hàng lên quầy quẹt thẻ đi nhân viên bán hàng đó lạnh lùng liếc nhìn thẻ ngân hàng đặt trên quầy kia cậu à đây là 20 vạn đó cậu chắc chắn muốn làm thế không nếu tiền trong thẻ mà không đủ thì tôi sẽ mời cậu ra ngoài ngay lập tức đừng nhiều lời nữa mau quẹt thẻ đi. Lâm Dật hiển nhiên là không nhẫn nại được nữa. Nhân viên bán hàng kia nhìn cậu hai cái, mặc dù không vui vẻ gì nhưng vẫn cầm thẻ ngân hàng lên. Cô ta muốn biết cậu thanh niên này còn muốn giả bộ đến khi nào nữa. Cậu nhập mật khẩu đi. Sau khi tất cả chuẩn bị xong xuôi, thì nhân viên bán hàng nhìn Lâm Dật với biểu cảm kinh thường, đợi xem cậu sẽ hóa giải cái vẻ lúng túng thế nào. Lâm Dật gật đầu rồi nhập mật khẩu vào. Giao dịch thành công. Nữ nhân viên nhìn hóa đơn nhà từ máy ra mà người người tại chỗ. Làm sao cô có thể ngờ được một chàng nhóc bình thường này mà lại có hơn 20 vạn. Hơn nữa, tiêu tiền không chút do dự thế này. Nghĩ lại, thái độ của mình đối với cậu lúc trước đó mà trên mặt cô toát ra mồ hôi lạnh. Xin đợi một lát, tôi lập tức đi lấy hàng cho cậu ạ. Nữ nhân viên không thể ngờ được đơn hàng lớn đầu tiên mình bán ra được lại là cậu nhóc mà mình coi thường trước đó. Lâm giật không hề trách cô ta. Sau khi cầm được điện thoại, thì đến khu nghỉ ngơi để ngồi đợi. Cái thứ này mà mất tận 20 vạn. Cuộc sống của người có tiền đúng là đáng để suy ngẫm thật. Mặc dù tiêu tiền chỉ trong một hơi mà số tiền này có lẽ cả đời cậu cũng không kiếm nổi, nhưng cậu không thấy sót chút nào. Nghĩ đến trong thẻ của mình vẫn còn tiền tỷ thì cậu không kìm nổi mà bật cười. Cậu liếc mắt nhìn sợ an nhiên ở phía xa, trong lòng không khỏi lầm bẩm: Nếu cô gái này là bạn gái của mình thì thật tốt. Anh Lưu Minh... Điện thoại mới đúng là dùng thích thật. Em thích không? Thích thì cứ dùng trước đi. Thằng ngốc lâm giật trước đây đưa anh ít tiền. Giờ vẫn còn thương một ít. Lát nữa anh sẽ đặt phòng tình nhân. Hi hi. Ôi, ở đây đừng nói mấy câu đó mà. Lúc này bước ra ngoài là một cặp nam nữ. Người con trai là Liêu Minh. Kẻ khốn kiếp đã lừa tiền mua điện thoại của lâm giật. Còn người con gái đi bên cạnh hắn ta là người mà lâm giật từng yêu để mức chết đi sống lại. An Hinh. trong miệng lâm giật gọi tên người con gái đó trong tay không ngừng rôn dày nước hoa quả trong cốc bỗng đổ hết xuống đất hai người dường như không nhìn thấy lâm giật mà trực tiếp đi về phía cửa hàng bán điện thoại ở bên cạnh mặc dù không biết bọn họ đang làm gì nhưng trong lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mặt trên mặt lâm giật vẫn thấy có chút không vui những lời nói vô tình mà an hình nói với lâm giật trong điện thoại trước đó càng khiến cậu nhìn rõ hiện thực nhưng suy nghĩ lại thì mới thấy đây cũng là việc tốt ít nhất thì cậu có thể dùng mấy nghìn tệ để bản thân nhìn rõ được mặt thật của một người con gái. Hiện giờ, cậu đã không thiếu tiền, nhưng An Hình lại là người con gái khiến cậu nhìn thấu được. Anh yêu à, đợi lát nữa, anh nói sẽ mua cho em loại túi mới nhất đó nhé. Yên tâm đi, đợi anh lấy được điện thoại rồi sẽ lên tầng chọn với em, được không? Lưu Minh vừa nói, rồi vừa sờ mói lên đôi chân của An Hình mà không chút kiêng kỵ gì. Đột nhiên, ánh mắt của hai người nhìn về Lâm Giật đang ngồi trong khu nghỉ ngơi. Hắn ta bật cười rồi dối người vào An Hinh ở bên cạnh. Ôi, đây chẳng phải là Lâm Giật sao? Sao vậy? Không có tiền nằm viện nên bị tống cổ ra ngoài rồi à? Liều mình ôm An Hinh rồi ngây ngang bước đến trước mặt Lâm Giật, khuôn mặt tràn đầy vẻ châm biếm nói với Lâm Giật. Lâm Giật, anh đừng đến đây mà làm mất mặt nữa. Tránh để người ta nói học sinh trường này như ăn xin vậy. An Hinh nói xong thì cố ý lấy điện thoại mới nhất ra giơ đi giơ lại. Lâm Giật nhìn cô ta trong lòng vẫn còn chút gì đó đau xót. Dù sao thì đây cũng là người mà cậu từng yêu thật lòng. Trong lúc tình cảm đang dâng trào chua xót thế này, có những lời cậu thật sự không nói ra được. Nhưng ánh mắt mà ăn hình nhìn mình là gì đây? Một kẻ ăn mày, một con chó. Lúc mà mình hết giá trị lợi dụng, thì cô ta đá vàng mình. nó đi, có phải là đến đây phát tờ rơi để kiếm chút tiền viện phí không? Không sao, để anh giúp chút. Chú đưa cho anh hai tờ, anh sẽ đến đó giúp chú. nhìn đống đồ trên tay lâm giật liêu minh còn tưởng rằng cậu ấy đến đây phát tờ rơi tôi đến đây để mua điện thoại lâm giật trả lời một cách điềm tĩnh cậu không muốn có bất cứ liên quan gì đến liêu minh kể cả an hình cũng vậy những chuyện trước đây cậu không muốn nhắc lại nữa hành động này của cậu khiến an hình thấy không vui chút nào cô ta đã mặc định lâm giật là một con chó là con chó biết nghe lời lúc trước cứ suốt ngày trước mặt cô rồi tìm cách lấy lòng Cô ta đã quen với cảm giác này rồi Nhưng giờ đây Lâm giật lại không nói một lời Giống kiểu mình và Lâm giật là hai người lạ Không có chút liên quan gì với nhau Sự kiêu ngạo trong lòng Khiến cô ta không thể chấp nhận được những điều này Cô ta nhìn Lâm giật với vẻ mặt khinh bỉ Lâm giật Đừng tưởng là tôi không biết Anh vẫn luôn theo dõi chúng tôi có phải không Liều mình lấy tiền của anh Nên anh không cam tâm đúng không Vì vậy mà anh định đòi số tiền đó ở đây chứ gì Lưu Minh nghe thấy thì bật cười, nói Lâm giật, nếu đúng là như vậy Thì tao phải nói là xin lỗi rồi Điện thoại tao đã mua cho an hình rồi Nên tiền của mày cũng không còn nữa Thế nên mày tìm tao để đòi Thì cũng vô dụng thôi Nhưng nếu mày tự nhận mình là kẻ ăn mày Thì cho mày 200 tệ cũng không phải không được Dù sao thì sức khỏe mày cũng yếu mà Nói xong Lưu Minh lấy ra hai đồng tiền đỏ trong tay Rồi trực tiếp ném trên đất Thật ngại quá, tay hơi trơn Nên mày phải tự nhặt lên rồi Nhìn hai tờ tiền trên đất mà Lâm Giật không nhịn được cười. Nếu là trước đây thì có lẽ cậu sẽ vì nó mà khom lưng trông gối, mà cúi thấp đầu. Nhưng bây giờ cậu sẽ không phải làm như vậy nữa. Sao vậy? Chẳng phải mày rất cần tiền sao? Nhặt lên là có rồi kìa. Liều Minh nói với giọng châm biếm. Lâm Giật biết là bố của Liều Minh làm về bất động sản. Chính vì mấy năm gần đây bất động sản rất hot, nên bố của hắn cũng nhắm vào ngành này nên đã mua thêm mấy tòa mới. Nếu như Lâm Giật đoán không nhầm Thì nhà Liêu Minh giỏi chắc cũng phải có tiền tỷ Trước đây thì Lâm Giật không có cách nào Để đối kháng với hắn ta Nhưng giờ đây cậu đã không còn là Lâm Giật Ngày trước nữa rồi Cậu giữ lại cho mình đi Còn nữa an hình Tôi xuất hiện ở đây là quyền tự do của tôi Đây không phải là nhà của các người Tại sao tôi không được đến đây Lâm Giật không chúc khách khí mà đáp trả lại Thấy Lâm Giật không tôn trọng mình Nên bài mặt đắc ý của Liêu Minh lúc này Cũng có chút biến đổi Hắn ta nhìn chằm chằm vào lâm giật Đang định mở miệng mắng người Thì bị an hình kéo lại Đúng lúc này nữ nhân viên trước đó bán điện thoại cho lâm giật bước lại Cô đến đây là vì Bạn nãy căng thẳng quá Mà quên mất người tặng lâm giật món quà nhỏ Trong hoạt động tri ân khách hàng của cửa tiệm Liệu mình thấy nữ nhân viên bước lại Còn tưởng lâm giật là nhân viên của cửa hàng đó Nên bắt đầu dạo ai Cửa hàng của các cô Tuyển người kêu gì vậy Loại người không có ai ra gì như này Mà không mau đuổi hắn đi Tôi nói cho cô biết. Nếu các người muốn tiếp tục kinh doanh thì đuổi ngay hắn đi cho tôi. Nữ nhân viên dững người ra, sau đó lộ ra nụ cười lịch sự. Thật ngại quá, anh Lâm đây là khách quý của cửa hàng chúng tôi, chứ không phải nhân viên. Khách quý á? Thằng nhãi này mà cũng được gọi là khách quý. Lưu Minh ôm bụng cười ha ha. Cô à, tên Lâm Giật này có mối quan hệ gì với cô vậy? Mà sao cô lại đi giúp hắn? Cái điện thoại này, cứ coi như bàn hắn đi thì cũng chưa chắc có mua nổi không. An Hình cũng ở bên cạnh phụ họa. là như này ạ ban nãy anh lâm đầy có mua hai chiếc điện thoại ở chỗ chúng tôi lần này tôi đến là muốn tặng món quà của chúng tôi cho anh ấy nói xong nữ nhân viên đưa cho lâm giật chiếc hộp trong tay anh lâm ban nãy anh mua với số tiền 20 vạn nên cửa hàng chúng tôi gửi tặng anh bộ bát gốm xứ nữ nhân viên vừa nói vừa dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn về phía đám người lưu minh đúng là buồn nôn để chiêu tức chúng ta không ngờ hắn lại đi mua chục nhân viên ở đây ánh mắt mà an hình nhìn lâm giật lại càng thêm phần khinh bỉ sau đó cô ta kéo liêu minh giờ đi liêu minh không tin là lâm giật có thể một chốc lấy ra được hai mươi vạn hắn ta cũng cảm giác lâm giật đã thường lượng trước với nữ nhân viên kia rồi anh yêu à may mà em sớm rời khỏi tên nhãi đó thật không ngờ hắn lại là loại người đó an hình ôm cánh tay liêu minh vẻ mặt thân mật nói tâm trạng liêu minh cảm thấy vô cùng phức tạp hắn buông tay của an hình ra anh yêu anh đừng tức giận sau này anh muốn xử lý hắn thì vẫn còn cơ hội cơ mà nhìn giáo vẻ nóng ruột của an hình mà trong lòng lâm giật cũng cảm thấy vui mừng đôi chút sau khi đám người an hình rời đi điện thoại của lâm giật đột nhiên vang lên con à, con đỡ hơn chút nào chưa bố nghe mẹ con nói con nhờ viện nên mới vội gọi điện cho con giọng nói ổng ổng của người đàn ông ở đầu dây bên kia khiến lâm giật cảm thấy ấm lòng bố ơi con không sao đâu hiện giờ con khỏe nhiều rồi lâm giật cười rồi nói Chuyện của con bố mẹ đều hiểu hết rồi Hiện giờ mẹ đẻ của con đang đưa chúng ta đến thành phố Chúng ta sắp được gặp con rồi Người nói ở đầu dây bên kia Là bố mẹ đã nuôi nấng lâm giật Trong suốt 20 năm Mặc dù nói trong lúc nhắc đến chuyện này Thì rất bình thường Nhưng trong lòng lâm giật vẫn có sự đà kích lớn Con à Giờ cuối cùng con cũng tìm được bố mẹ đẻ của mình rồi Bố mẹ cũng mừng thay cho con Con chịu khổ cùng bố mẹ bao nhiêu năm như vậy Đúng là thiệt thòi cho con quá Con chưa bao giờ có suy nghĩ như thế. Hai mươi mấy năm trời, bố mẹ đều dành những thứ tốt nhất cho con. Còn cho con học đến đại học, con đã mãi nguyện lắm rồi. Lâm giật bắt đầu thấy cổ họng nghẹn ứ. Cậu không hận bất cứ ai mà chỉ trách sự đùa giỡn của số phận. Vậy thì con cố gắng giữ thừa nha. Tiền gọi điện thoại đắt lắm. Đợi lúc đến nơi, bố lại gọi điện cho con. Đầu dây bên kia nói hai câu cuối, rồi vội ngắt điện thoại. Sợ an nhiên cầm điện thoại bước lại. Bạn nãy, cô cũng chú ý đến hai người đến tìm Lâm Giật. Cô tưởng rằng hai người đó là bạn của cậu, nên cô mới không đến quấy giày. Thiếu ra, thứ mà cậu cần đều đã chuẩn bị xong rồi. Giờ tôi dẫn cậu đi chọn hai bộ quần áo. Sợ An Nhiên không để ý xem Lâm Giật có đồng ý không, mà trực tiếp dẫn cậu đến cửa hàng quần áo ở một tầng khác. Sau đó tiện tay chọn quần áo cho cậu. Sợ An Nhiên rất có mắt nhìn. Cô vừa nhìn là đã chọn được bộ quần áo hợp với khí chất của Lâm Giật nhất. sau khi khoác lên người bộ quần áo lâm giật quả nhiên trông ra sáng hơn rất nhiều sau khi đi ra từ trung tâm thương mại sợ an nhiên lái xe đưa lâm giật đến cổng trường thiểu ra vết thương trên người cậu vẫn chưa khỏi hoàn toàn nên cậu không được vận động quá mức 8 giờ ngày mai tôi sẽ đúng giờ đến trường đón cậu sợ an nhiên dặn dò hai câu rồi lái xe rời đi nhìn người con gái đẹp rời đi trong lòng lâm giận bỗng thấy cảm kích cuộc sống này đúng là thật tuyệt ồ Đây chẳng phải là người có tiền sao Ăn mặc cũng ra dáng con người rồi đấy Chuẩn bị đi câu nữ đại gia nào vậy Một chiếc xe ô tô dừng ở cổng trường Người xuống xe là Liêu Minh và An Hinh Một giây trước vừa mới gây mâu thuẫn với đám này Giờ lại gặp ngay được Lúc này Lâm giật thấy tâm trạng thực sự không được vui cho lắm Các người thích nghĩ thế nào thì nghĩ Không tội đâu Được nữ đại gia bao nuôi Cũng không phải chuyện gì xấu xa cả Ít nhất vẫn chứng tỏ rằng Mày vẫn còn tác dụng Ha <cười> ha liều mình đắc ý kéo an hình giờ đi lâm giật một mình quay về ký túc xá vừa đến cổng thì bên trong chuyển đến âm thanh bất hòa ngồi đối diện với cậu là lão đại y đang nhìn ra cửa sổ với dáng vẻ bất cần lão nhị ở bên cạnh cũng đang mơ màng ngồi chơi game chỉ có lão tàm tinh thần tốt hơn một chút nhưng lại cho người ta cảm giác dường như có tâm sự gì đó sao vậy vừa về đến ký túc xá là đã thấy không khí ngột ngạt rồi lâm giật không thấy có gì vui cậu lên tiếng luôn sau khi lão đại nhìn thấy lâm giật thì liền đứng lên vỗ vào vai cậu có một chuyện tôi đang nghĩ là không biết có nên nói với cậu không lâm giật sắc mặt sững sờ nói cứu kiểu thần bí vậy có gì thì mau nói đi mấy người liếc mắt nhìn nhau nhưng vẫn dò dự không biết có nên nói hay không lão đại trường dương hích nhẹ vào tên tống phán tử bên cạnh nói phán tử cậu biết ăn nói hơn chuyện này cậu nói đi tống phán tử không muốn lắm nhưng nhìn thấy lâm giật nóng lòng muốn biết nên y giả bộ liếc nhìn cái cây ở sân thượng lâm giật hai ngày trước tớ bắt gặp an hình và liêu minh đi cùng nhau đấy lâm giật hiểu được y muốn nói gì vì thế mà trước khi tống phán tử chưa nói hết câu thì lâm giật đã không cho y nói tiếp không cần nói nữa chuyện này tớ đã biết rồi nói xong lâm giật hít một hơi thật sâu rồi làm ra vẻ ngương trọng lâm giật không sao đâu phụ nữ cũng như bộ quần áo ý mà Sau này muốn tay thì tay Chúng ta Hà tất phải buồn lòng về chuyện như này Lão đại trường dương lên phía trước an ủi Tớ biết rồi Tớ và cô ta vốn không thể ở bên nhau được Chuyện gì đã qua thì mặc kệ đi Mấy người nghe thấy Lâm Giật nói như thế Thì cảm thấy Chỉ là Lâm Giật không muốn để họ lo lắng Nên mới nói vậy À phải rồi Tớ chuẩn bị chúc quà cho các cậu đấy Lâm Giật không nói nhiều Lập tức đặt bảo bối mà cậu cất trong người lên bàn ba Bà anh em kia ngưng một lúc rồi bị thu hút bởi bảo bối của Lâm Giật Lâm Giật, đây không phải là đặc sản của nhà cậu đây chứ Haha, <cười> thoạt nhìn giống với bọc điện thoại hơn Mấy người cùng liếc mắt nhìn nhau không ai để ý là bên trong đựng cái gì Nhưng sau khi bọn họ mở tùi ra thì ba chiếc điện thoại Apple sang lóe trước mặt khiến họ ngây người ra What? tổng phán tử vốt về món quà này trên mặt như giật giật vài cái ngay lúc này, ba người cùng nhìn về phía Lâm Giật đang không nói gì. Bọn họ biết được cuộc sống của Lâm Giật. Họ biết Lâm Giật không thể nào mua được chiếc điện thoại Apple, mà thậm chí còn là ba cái. Trường Dương ra hiệu cho bọn họ đặt điện thoại về chỗ cũ, sau đó cầm túi đó đưa cho Lâm Giật. Người anh em, chúng tớ biết cậu ngay lập tức rất khó bước ra khỏi cái bóng của anh an Hinh, nhưng đi ăn trộm đồ là phạm tội đấy. Có chuyện gì thì mấy anh em chúng ta cùng nhau gánh, chứ cậu đừng vì một người con gái mà làm chuyện ngốc nghếch. Phải đấy, cậu mau trả nó về chỗ cũ đi. Đồ này chúng tớ vẫn chờ động vào. Chỉ cần thành thật thừa nhận, thì có lẽ ông chủ sẽ không làm khó cậu đâu. Bởi vì chúng ta vẫn là sinh viên mà. Đợi lát nữa chúng tớ dẫn cậu đến câu lạc bộ để vơi bớt tâm trạng đi. Lão Tam Lý Hạo nói. Lời nói của mấy người anh em khiến Lâm Dật có chút cảm động. Thời gian dài sống cùng nhau, chỉ có mấy người này là thật sự đối đãi với mình. Cậu cười kiểu bất đắc dĩ nói. Các cậu cứ yên tâm. Gần đây, nhà cũ của tớ thuộc diện giải phóng mặt bằng, đây là phí bồi thường của chính phủ, tiền mua điện thoại cũng là tiền tiêu vặt của tớ, chỉ là muốn cảm ơn các cậu đã chăm sóc cho tớ mà thôi. Mấy người anh em này vẫn có chút khó tin. Cứ tùy ý dùng đi, nếu như thật sự có chuyện gì thì tớ còn bình an vô sự đứng trước mặt các cậu như này không? Mấy người này thấy lâm giật không giống người đang nói rồi lắm, lúc này mới hoàn hồ một tiếng, rồi xông lại đoạt điện thoại về tay mình. Trương Dương sau khi cầm được chiếc điện thoại thì đột nhiên họ lầm giật một câu Chuyện nhà cậu giải phóng mắt bằng An Hình có biết không? Không, tớ cho bị nói cho cô ấy Chỉ có điều, trước đó cô ấy đã nói cho tớ biết một tin mà tớ không thể ngờ được Trương Dương cảm thấy mình không nên nhắc đến việc đó vào lúc này Rõ ràng là cậu ấy không biết nên làm thế nào Chết tiệt, cái loại con gái đó đúng là hám lợi Nếu không thì sao cô ta phải đi bám lấy thằng Lưu Minh kia tống phán tử nói đùa một câu cũng không thể nói thế được dù sao thì liều mình cũng không phải hạng người bình thường ra sàn nhà nó không phải là thứ mà mấy người chúng ta có thể so sánh được đâu lý hạo bất đắc dĩ nói tình cảm thì khác chứ lâm giật của chúng ta đối với an hình là tình cảm như nào cậu ấy chỉ hận nỗi không thể khắc tên cô ta lên tay thôi trường dương nói chen ngang vào nhìn thấy mấy người đang bàn luận trong lòng lâm giật thấy vô cùng phức tạp nếu như nói cho họ biết Trần tướng sự việc Vậy thì mọi thứ sẽ trở nên thế nào? Không nói chuyện này nữa, nhân lúc đang vui, chúng ta giúp Lâm Giật đi giải đen một chút. Đi lối cổng sau rồi đi hát nhé. Trường Dương đột nhiên đề xuất. Mấy người vừa nghe thấy thế thì lập tức đồng ý. Ở cổng sau của trường có một phố đồ ăn vặt. Đồ ở đây không những giá cả rẻ mà hương vị cũng rất ngon. Là nơi mà những thanh niên ở gần thích đến nhất. Sau khi giải quyết xong một số chuyện nhỏ nhặt, mấy người cao hứng đi phía cổng sau đến cửa tiệm đó. Họ ngồi trên ghế đơn giản sau đó gọi ngay món đồ nướng Trường Dương lấy ra một két bia lớn rồi nghiêng ngả đi tới Hôm nay cả nhóm ăn uống tớ bao hết Chúng ta phải chúc mừng và chúc cho Lâm giật sớm tìm được bạn gái còn đẹp hơn cả An Hinh Mấy người nghe thấy thế thì đều cầm chén rượu trong tay lên chúc mừng Lâm giật đột nhiên nhớ đến lời dặn dò của Sở An Nhiên là mình không được uống rượu nhưng hôm nay cậu quá vui mừng Lâm giật cứ coi như hiện giờ cậu là người có tiền rồi nhưng có một chuyện tớ phải nhắc nhở cậu. Chúng ta làm người thì phải biết điều, không được ỉ vào mình có chút tiền là giống như thằng khốn Lưu Minh. Đến lúc đó, cậu đừng có trách anh em xử lý cậu đấy. Trường Dương mượn rượu để nói một câu. Lưu Minh học cùng lớp với bọn họ, nên ngày thường ít nhiều cũng bị bắt nạt. Chẳng phải là ỉ vào mình có cái xe hay sao, thế nên mới hống hách ở trường như vậy. Tống phán tử không khách khí mà nói một câu, tiếp đó là nuốt ực hai miếng thịt nướng vào bụng. Cái xe đó cô hắn bao nhiêu tiền? Lâm giật hỏi với sắc mặt Hoài nghi Không rõ nữa Nghe nói là hơn 30 vạn Nhìn thấy Lâm giật với sắc mặt nghiêm túc Tổng phán tử khẽ hòng một tiếng Tôi nói này Không phải là cậu muốn có một chiếc đó chứ Chuyện này không làm được đâu Nhà người ta có tiền Còn chút tiền này của cậu là không dễ dàng mà có được Lý Hảo cũng phụ họa vào nói Đúng vậy sắp tốt nghiệp rồi Cầm chỗ tiền này làm kinh doanh hay gì đó Vẫn tốt hơn là cầm nó đi tiêu Lâm giật chỉ cười mà không nói gì Bản thân cậu rất rõ mình đang ở trong hoàn cảnh như nào. Một trăm triệu trong túi, một chiếc xe mấy chục vạn, thật sự không có gì đáng nói. Nhưng các anh em lại sợ mình sốc nổi nên có lòng tốt quê mình. Vì thế mà Lâm Giật tạm thời từ bỏ suy nghĩ đó. Sau khi ăn xong đồ nướng, mấy người gọi xe đến cây tivi gần đó. Sau khi lên xe, Tông Phán Tử không yên tâm mà hít Lâm Giật một cái. Lâm Giật, cậu đừng có mắt làm chuyện ngốc nghếch đấy nhé. Nếu không thì anh em chung tớ sẽ coi thường cậu đó. Không đâu không đâu, hiện giờ tôi cũng không biết lái xe hà tất, phải lãng phí số tiền đó nghe thấy Lâm giật nói như vậy Mấy người mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút Rất nhanh, xe đã đến được cổng của cây TV Mấy người thanh toán rồi đi lên tầng Sau khi đặt một phòng bình thường Rồi mọi người vào hát Sau một phen náo nhiệt Mấy người đột nhiên cảm thấy có chút thương cảm Dù sao thì thời gian ở cùng nhau Cũng cách lúc tốt nghiệp không còn nhiều nữa Bốn người dựa vào nhau họ bật hát đi hát lại mấy bài về tình nghĩa anh em sau khi hát bè rồi lý hậu đứng dậy nói đi lấy hai thùng rượu đến tiếp tục uống hay để tớ đi cho lâm giật ngăn lý Hạo lại cười nói để mình đi lý hậu gật đầu để lâm giật đi ra ngoài lâm giật đi đến trước quầy rồi hỏi nhân viên ở đó cô ơi xin hỏi ở đây loại rượu đắt nhất là loại nào là loại hoàng gia hạ 8.000 tệ một thùng nếu như mua nhiều thì sẽ được rẻ hơn Lâm giật cười rồi trực tiếp lấy hai thùng. Người trước quầy có chút bất ngờ bởi vì bình thường có rất ít học sinh sinh viên chủ động mua nhiều như vậy nhưng thiếu niên trước mặt này thoạt nhìn không giống người có tiền lắm. Phải rồi, còn một việc nhỏ mong cô giúp đỡ. Lát nữa khi mang rượu vào trong đó các cô cứ nói là rượu do quán tặng nha. Nhân viên trước quầy không hiểu chuyện gì nhưng nghĩ đến đây là yêu cầu của khách hàng nên vẫn đồng ý. Rất nhanh, Các nhân viên liền chuyển hai thùng rượu vào trong phòng hát của Lâm Giật. Lâm Giật bước vào sau một bước. Lúc đến cửa phòng hát, nghe thấy tiếng hò hét của tống phán tử, thì cậu không nhịn được cười, ghé sát vào tường ở hành lang nghịch điện thoại. Dù sao thì đây cũng không phải là hãng điện thoại thường, nên trong mắt của mấy người đẹp đi qua, Lâm Giật tất nhiên trở thành điểm hút rồi. Bỗng nhiên, một tân hình đẹp xuất hiện trước mặt Lâm Giật, đôi mắt trong suốt không ngừng nhìn cậu. hot bói, có lừa không người đẹp đó ghé sát lại tay cầm điếu thuốc họ lầm giật một câu lầm giật sững người ra sau đó vẫn lấy ra bật lửa ở trong túi mình mặc dù cậu rất ít khi hút thuốc nhưng lúc nào cũng mang theo bật lửa hãng điện thoại thì đẳng cấp đấy nhưng cái bật lửa này có chút không hợp với thân phận lắm cô gái mỉm cười một cái rồi ném bật lửa về phía lầm giật mặt của cô ta rất đẹp trong cái đẹp đó còn toát lên vẻ trên chắn và gợi cảm lầm giật không kìm nổi mà lướt nhìn thân giới của cô ta một cái. Xem ra nơi gợi cảm nhất của cô ta không chỉ có khuôn mặt mà thân hình lồi trước lõm sau kia mới khiến Lâm Giật không kìm nổi. Muốn làm một hơi không? Cô gái nói rồi đưa điếu thuốc trong miệng ra. Trên điếu thuốc đó vẫn còn lêu lại vết son màu đỏ đậm của cô gái đó. Lâm Giật có chút kích động khó hiểu. Cậu muốn cầm lấy nhưng lại không dám. Sau khi đứng tại chỗ đờ ra mấy giây rồi mới chậm chậm giơ tay định nằm lấy điếu thuốc của cô gái nhưng lại bị cô ta đoạt lại. Vừa rồi, Liễu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 1 của bộ truyện Đại gia trường học. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Và các bạn cũng đừng quên khi xem video nhớ like và chia sẻ ủng hộ cho Liễu Chuyện và cũng đừng quên để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.